tôi chưa bao giờ biết tại sao giờ xấu là cú duy nhất trong các tác phẩm của mình đã đưa tôi trở về thời gian và không gian của nó vào một đêm trăng tròn và đầy gió xuân đó là vào thứ bảy trời vừa tạnh mưa và trời thì đầy sao đồng hồ vừa điểm mười một giờ thì tôi nghe từ trong phòng ăn vọng ra tiếng mẹ rì rầm hát bài tình ta để ru ngủ đứa bé đang bế trên tay tôi hỏi mẹ tiếng đàn hát từ đâu tới và mẹ trả lời đúng theo kiểu của mình từ nhà của các mũ cướp dù tôi không xin nhưng mẹ vẫn cho tôi năm đồng peso vì thấy tôi đã mặc quần áo để đi dự hội trước khi ra khỏi nhà tôi còn được mẹ nhắc nhở là sẽ không chốt cửa sau để tôi có thể về vào giờ nào cũng được mà không làm cha tỉnh giấc tôi không tới được nhà các mũ cướp vì có một buổi tập của nhóm nhạc công của thầy vand trong đó có sự tham gia của louis enrique ngay sau khi nó trở về những năm sau đó tôi cũng chơi đàn guitar với họ và hát cùng sáu nghệ sĩ vô danh khác cho tới tận sáng sớm tôi vốn đã luôn coi em tôi là người chơi guitar giỏi nhưng trong đêm đầu tiên tôi được biết ngay cả những kẻ tình địch hằn g học nhất cũng phải công nhận là nó chơi cực kỳ điêu luyện không có ban nhạc nào hay hơn và họ tự tin đến mức khi có ai hợp đồng họ biểu diễn một đêm serenata cho người tình thầy v a n d e s thường t r ở n g an g trước đừng lo chúng tôi sẽ làm cho cô ta chết mê chết mệt mới thôi kỳ nghỉ mà không có ông ấy thì mất vui ông đến đâu là nơi đó sẽ thành hội hè ngay cùng với ông louis enrique và p h i l a d e l f o v a l l e i r a học thành một ban nhạc tuyệt vời như những nhạc công chuyên nghiệp chính vào thời gian đó tôi phát hiện ra sự trung thành với rượu và học cách sống ngủ ngài ca hát ban đêm như mẹ nói là tôi đã thả con chó cái ra người ta nói về tôi nhiều chuyện và râm ran đồn đại rằng thư từ gửi cho tôi không tới địa chỉ nhà cha mẹ mà tới nhà cắt mũ cướp tôi trở thành khách hàng đúng giờ nhất để thưởng thức món khoai nướng với mật hổ và món kỳ dông nướng để đủ sức lực cho ba đêm liền tôi không trở lại thói quen đọc sách Giờ cũng không cùng ngồi vào bàn ăn gia đình như trước đây mọi người coi những chuyện này giống như trước đây nhiều lần mẹ vẫn nói với tôi chỉ làm cái gì mình thích ngược lại mọi tiếng xấu đều đổ lên đầu em louis henrich đáng thương louis henrich không hề biết câu nói của mẹ về tôi nên nó nói với tôi điều duy nhất mà mọi người chưa nói ra là em đang làm cho anh hư hỏng và chắc l à chuẩn bị gửi em tới cái trại cải quấn lần nữa rồi vào dịp lễ giáng sinh tôi quyết định không giữ các cuộc thi xe q u a hàng năm mà cùng với hai bạn tòng phạm lẻn sang làng maraguan ở bên cạnh tôi báo với gia đình là đi ba ngày nhưng đã ở đó mười ngày nguyên nhân tội lỗi là vì maria alexandrina servante một người đàn bà kỳ lạ mà tôi đã bắt quen được trong đêm đầu tiên và làm cho tôi ngây ngất trong cuộc vui nồng nàn nhất trong đời cho tới sáng chủ nhật thì cô ta không còn ở trên giường tôi nữa và biến mất mãi mãi nhiều năm sau đó tôi đã dựng lại hình ảnh của cô từ nỗi nhớ của mình không phải vì sự duyên dáng mà vì nhịp điệu âm t vang khi đọc tên họ của cô và tôi đã cho cô sống lại để bảo vệ cho một cô khác trong một cuốn tiểu thuyết của mình là bà chủ của nhà chứa chưa hề tồn tại bao giờ vừa trở về nhà lúc năm giờ sáng tôi đã thấy mẹ đang pha cà phê trong bếp mẹ người tòng phạm thường xuyên ghé p vào tai tôi bảo nhỏ là phải ở lại trong bếp với mẹ b ế p g ì cha vừa tỉnh dậy và sẵn sàng chứng tỏ với tôi rằng kể cả trong kỳ nghỉ tôi cũng không được tự do muốn làm gì thì làm như tôi tưởng mẹ đưa cho tôi một ly cà phê không đường dù biết là tôi vốn không thích rồi bảo tôi ngồi cạnh bếp lò trong bộ đồ m ặ c ở nhà và với vẻ ngáy ngủ cha đi vào bếp ngạc nhiên là thấy tôi đang ở đó với ly cà phê bốc khói rồi hỏi tôi một câu sắc l é m trước đây con vẫn nói là không thích uống cà phê mà không biết trả lời ra làm sao tôi đành bịa ra liều vừa mới lóe lên trong đầu ờ bao giờ con cũng khát nước vào giờ này cha cũng giống như tất cả những kẻ nát rượu thôi cha đáp lại cha không nhìn tôi nữa và cũng không nói lại chuyện này nhưng mẹ bảo tôi là những ngày đó cha rất buồn nên bắt đầu coi tôi như một đứa hư hỏng dù không bao giờ cha nói ra điều này với tôi chi tiêu của tôi tăng nhanh tới mức phải bòn rút tới quỹ tiết kiệm của mẹ louis enrich bào chữa cho tôi với cái lý là tiền bạc lấy cấp của cha mẹ nếu dùng vào việc đi coi phim chứ không đi với cái điếm thì vẫn là đồng tiền hợp pháp tôi cũng khổ tâm vì biết là mẹ phải khó khăn lắm mới làm cho cha không nhận ra được việc tôi đã x a vào con đường lầm lạc mẹ quá hiểu tình trạng này vì ở nhà nhiều lần tôi đã ngủ chùi tới tận giờ ăn cơm trưa mà không có lý do gì hết rồi tự nhiên có giọng khàn khàn như d ị c h đực và luôn đ á n trí tới mức có ngày cha hỏi tới hai lần mà tôi vẫn không nghe ra được thế là cha gắn cho tôi l ợ i chẩn đoán mạnh mẽ nhất của cha con bị bệnh gan rồi mặc dù vậy tôi vẫn giữ được giả phong độ ngoài xã hội tôi vẫn làm cho mọi người thấy rõ là mình ăn mặc lịch duyệt một chàng trai có giáo dục trong các buổi khiêu vũ và trong những buổi ăn trưa bất thường mà những gia đình ở trong khu quảng trường có tổ chức những căn nhà ở đây thường cửa đóng then cài quanh năm và chỉ mở rộng cửa vào dịp giáng sinh khi bọn học sinh trở về năm đó được coi là của cayetano g e n t i l vì trong kỳ nghỉ học của anh ta đã tổ chức thứ ba cuộc khiêu vũ hết sức sôi nổi đó cũng là dịp may đối với tôi vì cả ba lần tôi đều được yêu vũ với một người duy nhất ngay đêm đầu tiên tôi đã mời cô cùng nhảy và không hỏi cô là ai còn cái nhà ai tôi cảm thấy cô quyền bí đến mức ở điệu nhảy thứ hai tôi đã nghiêm túc đề nghị cô kết hôn với mình và câu trả lời của cô còn bí ẩn hơn cha em nói là hoàng tử của đời em vẫn chưa sinh ra mấy ngày sau tôi thấy cô mặc bộ áo váy lộng lẫy đi qua quảng trường dưới ánh nắng chói chang giữa trưa t a dắt một đứa bé trai và đứa bé gái độ sáu hoặc bảy tuổi con em đấy cô nói trong tiếng cười ngặt nghẽo dù tôi không hề hỏi han gì với một vẻ tinh nghịch nên tôi bắt đầu n h i ngờ rằng lời cầu hôn của tôi đã không bị cô cho gió cuốn đi